Cuối cùng tông môn vì tế điện hắn Lại làm ra pho tượng đó Thánh tông qua không hồ là thánh tông Khí vận như dòng Vẹn vẹn một cách tông môn Mà độc chấm gần 2 phần 10 khí vận của huyền hoàng giới Tu luyện tới trình độ của lâm vàng Đối với khí vận tự nhiên vô cùng quen thuộc Hơn nỗi thiên ý lại nghe lệnh của lâm vàng Nên muốn kiểm tra khí vận Càng là sự tình đơn giản Thánh tông có 2 phần 10 khí vận của huyền hoàng giới Chỉ bằng số khí vận kia Bên trong tông môn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 không biết có ai nhớ mình không người người vừa lúc đó có một đám đệ tử vây quanh lâm phàm từng người đều vô cùng kinh ngạc như là gặp ma vậy lâm phàm đang rất nghi hoặc không biết đám đệ tử này bị sao sao ai nhìn mình như thích quỷ vậy những đệ tử đồng loạt nhìn về phía pho tượng phía xa sau đó nhìn trong chọc lâm phàm bọn họ đều là đệ tử ngoại môn nhưng khi vào tông phải hiểu tông quy điều thứ nhất chính là những việc liên quan tới lâm phàm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 sau đó hút vĩnh hằng chi vị kia vào. ầm một tiếng. lúc này những sợi xích sắt ở trong quấn thay quanh thân thể hắn dao động bắn nhiệt, từng đạo từng đạo lôi đình xuất hiện, sau đó quấn quanh trên người hắn. giống một tiếng. một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. khi tức tuyên cổ bành trướng, thân thể hết sức to lớn quán lại lớn thêm lần nữa, sức mạnh của tuyên cổ liên tục tăng lên như là không có điểm dừng. soạt một tiếng. làn da tuyên cổ bắt đầu nứt toác như con cua bò vào lớp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 Đi cùng vi sư Nam tử hắn đại trượng phu Đầu đội trời chân đạp đất Sao đại trở thành một ông già lầm cầm được Người như vậy không thẹt với người vợ đã mất của mình sao Lâm Phạm nói Vâng lão sư Tào thiên tiêu nhẹ giọng nói Lâm Phạm lắc đầu Hai biết tin đồ đệ này của mình không có ý chí chiến đấu Lâm Phạm cũng không nói nhiều mang thiên tiêu đi vào hư không Hướng về một hướng khác u Long Thành Hàn ra Chu địch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 thủ địch bị mắng trong không dám đáp lời, chỉ có thể cúi xuống. Đám người nhà họ Hàn ở xung quanh đều lộ ra vẻ hà hê. Đối với cái tên Thu địch ở rể nhà Hàn gia này, bọn họ luôn xem thường hắn. "Phụ thân, van cầu ngài, đừng mắng hắn nữa." Hàn Lôi ôm Hải Tử lập tức đi ra, khóc lóc van xin. <cười> "Hừ, nghịch tử, mặt mũi của Hàn gia để bị ngươi làm mất sạch rồi, sao ngươi lại lôi cái tên chắc rồi mà trở về? Không phải nói, hắn có sư phó bá lắm sao? Sư phụ quán đầu.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 Ông ngoại Bé gái trong ngực Hàn lôi giống như là một búp bê sứ, Lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ Run lầy bảy hồ Câm miệng Hàn gia chủ giận dữ hét lớn Trong đại gia tộc rác rời mãi mãi không có địa vị Dù cho nàng là Hàn gia đại tiểu thư cũng như thế Theo khắc này Chu địch ngừng đầu lên nhìn thẳng Hàn gia chủ Hàn gia chủ Xin người tôn trọng người phụ nữ và con gái của ta Bằng không Dù ngay là phụ thân của lôi nhi Ta cũng không khách khí đâu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 Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào